Chương 49, ông Ngô ra tay. Sân bay Tể Dương, mặc một chiếc áo kiểu truyền thống màu xám, quần jean xanh đậm, chân đi giày thể thao đen, còn mang theo một cặp kính dâm hợp mốt, khoác lên lưng cái ba lô màu đen. Bên tài còn chụp một cặp tay nghe màu đỏ chói Ông Ngô ung dung từ sân bay bước ra. Ăn mặc như thế này chứng tỏ ta đây là người có tiền. Các tài xế đang chở khách ở cổng sân bay nhau nhau bước lên đón khách, cuối cùng một bác tài xế trung niên đoạt được trước. Lão tiên sinh, ngài muốn đi xe không ạ? Tài xế trung niên ân cần hỏi. Núi Vạch Sơn, cậu đi không? Ông Ngô hé cặp kính đen xuống một chút, liếc mắt hỏi. Đi chứ đi chứ, lão tiên sinh đến núi Vạch Sơn du lịch sao? Từ sân bay đến núi Vạch Sơn, cũng phải mất 3-4 tiếng chứ bộ. Một chuyến đi dài thế này đủ tiền sở hụi hôm nay rồi. Ông Ngô ngồi vào xe taxi tùy ý hỏi. Từ đây đến núi Vạch Sơn mất bao lâu? Nhanh thì 3-4 tiếng. Chậm thì phải mất 4-5 tiếng. Tài xế trung niên vừa đáp vừa lái xe. Ông Ngô lấy điện thoại di động ra nhìn. Bây giờ là 2 giờ chiều, dù đến được chỗ kia thì cũng đã tối om. Ông Ngô nghĩ nghĩ rồi hỏi, ở đó có chỗ nào ăn uống ngủ nghỉ hay không? Có chứ có chứ, Bạch Sơn là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng của Tề Dương chúng tôi đó. Sao lại không có tiệm ăn khách sạn nào việc cơ chứ? Tài xế đáp, địa điểm ngắm cảnh. Ông Ngô có chút ngoài ý muốn. Ơ... Ngài không phải đến đây du lịch sao?" Tài xế trung niên nhiệt tình giới thiệu, "Ở trên núi Bạch Sơn có phái Bạch Sơn, cư sĩ phái Bạch Sơn bẫy mùa rất linh nghiệm. Đặc biệt môn chủ là cư sĩ Cố Như Phong, nghe nói là có thể hô mưa gọi gió, biến cát thành vàng, còn có thể trị được các bệnh nan y vô cùng hiệu nghiệm. Mỗi năm người ở các nơi trong cả nước đến đây xin gặp Cố môn chủ nhiều không kể xiết. Nếu như lão tiên sinh đã đến Bạch Sơn thì nên đến đó một lần, nếu mà may mắn gặp được Cố môn chủ chưa đi đâu." Có lẽ có thể xin được Bùa Bình An đó. Cố Như Phong. Ông Ngô nhướng mày. Lão già đó mà cũng lên đường cấp tập Đại Thần nữa sao? À dạ. Tài xế Trung Niên không nghe rõ ông Ngô nói gì. Lão Tiên Sinh, ngài vừa nói gì? Ta nói ta biết Cố Như Phong. Lần này ta đi Vạch Sơn là đi tìm ông ta. Nhưng cũng đã 20 năm ta chưa quay lại đây. Không ngờ ông ta đã khá thế này rồi. À, <cười> Lão Tiên Sinh... Tôi vừa thấy ngài đã cảm thấy ngài rất có phong độ, thị ra là người quen của cố môn chủ á. Tài xế trung niên không ngờ khách hàng hôm nay của mình là một vị có thân thế cao như vậy, vì thế kích động nói, Lão tiên sinh, ngài có thể xin dùng tôi hai lá bùa bình an được không? Nói ra sợ ngài chê cười, một năm nay tôi đã chạy đến Bạch Sơn bảy tám lần mà vẫn chưa xin được lá bùa nào. Bán chạy như vậy sao? Lão già cố như phong không phải chỉ chuyên dưỡng mai hay sao? Vậy mà con biết bán bùa bình an kiếm tiền nữa hả? Dạ, còn phải nói, nên là nếu thuận tiện, lão tiên sinh nhớ xin dùng tôi hai tấm nha. Lần này tôi chở ngài đến đó miễn phí, khi nào ngài xong việc quay trở lại thì cứ báo tôi tôi lại đến đón ngài, có được không ạ? Tài xế trung niên vô cùng mong đợi nói. Được rồi, lát nữa đến Bạch Sơn cậu tìm khách sạn rồi ở cùng với tôi, ngày mai tôi đi xe cậu quay lại sân bay luôn. Ông Ngô nói, ờ, ngày thì ở một đêm thôi sao? Tài xế kinh ngạc nói, đúng thế tôi còn có việc phải về gấp lão già cố như phong kia đổi từ việc dưỡng ma sang bán bùa chắc là tu vi kém đi nhiều rồi thu thập lão ta trong một đêm là đủ ông còn phải quay về tham gia giải đấu quốc gia nữa đó ông đã đồng ý với mấy đứa đệ tử trong bang phái rồi à đúng rồi ha mấy vị cao nhân giống như ngài chắc là bận rộn lắm tài xế trung niên liên tục gật đầu cân nhắc đến việc buổi tối hôm nay có hoạt động tay chân ông Ngô dựa người lên ghế ngủ thiếp đi Điều là do lão già cố như phòng kia, hại ông phí mất thời gian hai ngày trời, nên tối hôm qua ông phải thức trắng đêm, tăng thêm trang bị, giờ thì buồn ngủ quá sáng mà. Vì dọc đường ông Ngô đều ngủ, tài xế sợ làm ông Ngô giật mình nên tốc độ xe hơi chậm. Khi đến núi Bạch Sơn đã là 7 giờ tối. Lái xe vì muốn cảm ơn ông Ngô đồng ý xin giúp hai lá bùa bình an, nên chẳng những không lấy tiền xe mà còn giúp ông Ngô đặt phòng khách sạn. Lúc ông Ngô còn trẻ cũng đã trải qua việc đời. Không chút lan tăn mà nhận thẻ phòng khách sạn, từ tay tài xế trung niên, hẳn nhiên đi vào phòng. Sau lưng ông Ngô, tài xế thấy thái độ của ông Ngô như thế, lập tức càng tin tưởng ông Ngô có thể xin được bùa bình an cho ông ta. Cao nhân, đúng là cao nhân mà, cao nhân đều là địa bộ như vậy hay sao? Đầu tiên, ông Ngô đến phòng ăn ăn tối, đến lúc 8 giờ mới khoác ba lô màu đen của mình ra khỏi khách sạn, một đường leo thẳng lên núi Bạch Sơn. Khi đến cổng môn phái Bạch Sơn... Ông Ngô nhìn khoảng sân rộng rãi kiểu truyền thống Trung Quốc chỉ thấy trên tivi mới có, chậc chậc thở dài. Ây "À, xem ra lão già này kiếm được không ít tiền." Ông Ngô tiến lên gõ cửa. Tiếng cửa mở vang lên, một người thanh niên mặc áo dài kiểu Trung Quốc xuất hiện, nhìn thấy ông Ngô thì lên giọng khách dịch. "Đã đóng cửa rồi, muốn cầu bùa bình an thì ngày mai đến đi." Ông Ngô có tính tình như thế nào? Ngoại trừ cháu gái chưa từng có người nào dám nói chuyện với ông như vậy. lập tức ông Ngô hơi hít mắt lại, nhấp chân đạp tới, chỉ nghe rầm một cái, cánh cửa gỗ cao hai mét cứ thế ầm ầm ngã xuống. đứng giữa cửa, người thanh niên bị dọa sợ mặt mày xanh mét, ánh mắt sợ hãi nhìn ông Ngô. ngài, ngài, ngài. lão già cố như phòng có trong đó không? ông Ngô đầy cậu đệ tử đang còn sợ tráng vắng, dẫm lên cánh cửa bị mình đạp ngã, xải bước đi vào, cánh cửa rung lên đùng đùng. chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì thế? Nghe tiếng động, các đệ tử phái bạch sơn nhao nhao chạy ra. Khi thấy cánh cửa gỗ bị đạp ngã trỏng chơi thì vô cùng kinh ngạc. Sao cửa lại bị đổ? Cả đám thi nhau hỏi cậu đệ tử canh cửa. Nhưng đáng tiếc cậu ta vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn sợ hãi. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh từ trong nhà đi ra. Sư phụ, sư thúc! Trong sân đám đệ tử nhao nhao nhìn người đàn ông trung niên chào hỏi Lý Nghiệp, cánh cửa này làm sao lại như vậy? Người đàn ông trung niên hỏi đệ tử đã mở cửa. Sư phụ, ông, ông, ông ta, ông, ông ta là người đã đạp đổ cửa. Lúc này, Lý Nghiệp đã lấy lại tinh thần, lấy ngón tay chỉ về phía điện chính, kích động nói. Đám người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong điện chính của môn phái nhà mình, không biết từ bao giờ có một vị ông lão thời thượng đang ngồi thả nhiên uống trà. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua cánh cửa ngã đổ trên mặt đất, trên đó in một dấu chân không lớn nhưng vô cùng sâu, rồi quay đầu về phía đại điện. "Xin hỏi, tiền bối là vị cao nhân nào? Đến phái Bạch Sơn chúng tôi là có chuyện gì?" Ông Ngô gạt bỏ buông ly trà trong tay xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. "À, thằng nhóc này nhìn khá là quen mặt, nhưng mà ông không nghĩ ra là đứa nào." Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên thấy ông Ngô ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức mở to. Hai chân hơi run rẩy kêu lên, Ngài là Ngài Ngô. Cậu biết ta, ông Ngô nhớ mày. Dạ tôi biết chứ ạ, 23 năm trước khi tôi đi theo sư phụ đã may mắn được gặp Ngài một lần. Người đàn ông trung niên kích động nói, Biết thì tốt, cố như phòng đâu? Ông Ngô hỏi, À sư phụ đang ở phòng nghỉ phía sau ạ, Để tôi đi mời sư phụ tới. Người đàn ông trung niên cho người đi mời cố như phòng, Lại cho người đổi trà, Mang điểm tâm đến cho ông Ngô thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, một vị dâu tóc bạc trắng, mặc áo dài tím, bước tới. Khi trông thấy ông Ngô thì trợn to hai mắt. Ồ, oh, anh Ngô, hơn hai mươi năm chưa gặp. Từ lúc chia tay đến giờ anh vẫn khỏe chứ. Ông Ngô bưng chén trà, vô cùng lạnh lùng liếc cố như phong để ông ta từ ha ha cười to, biến mình cười cưỡng, đến khi ông ta cảm giác mình cười cũng thấy lúng túng. <cười> Cố Như Phong thấy ông Ngô không tiếp lời, đành phải tự mình nói tiếp. Ờ, sao anh Ngô lại đến tìm tôi? Không phải là cậu mời tôi tới sao? Giọng nói của ông Ngô lạnh lùng. Ồ, xin anh nói rõ cho. Cố Như Phong tinh ngạc nói. Trước khi động thủ tôi hỏi cậu một chuyện. Ông Ngô đặt chén trà xuống hỏi. Phái Bạch Sơn của cậu, có phải có một đệ tử tên là Kỳ Trường Minh không? Trường Minh? Cố Như Phong gật đầu. Trường Minh chính là đệ tử cuối cùng của tôi. Mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng đã nhận hết trần truyền của phái bạch sơn chúng tôi. Anh Ngô đã gặp đệ tử của tôi rồi sao? Tôi chưa gặp, nhưng đệ tử của tôi đã gặp rồi. À, anh Ngô mà cũng nhận đệ tử nữa à? Cố Như Phong rất kinh ngạc. Đồ đệ của tôi đã đánh nhau một trận với đồ đệ của cậu. Nhưng đồ đệ kia của cậu có tu vi không tệ, Nuôi được một con ma vương. đồ đệ của tôi bình thường lười biếng, không chịu học tập nên cuối cùng bị thua. Ồ hồ, oh, thắng thua là chuyện bình thường mà, đồ đệ tôi chỉ là may mắn, may mắn thôi. Tuy Cố Như Phong nói khiêm tốn nhưng vẻ mặt thì vô cùng đắc ý. <cười> Ông Ngô thấy vẻ mặt đắc ý của Cố Như Phong thì cười lại nói, Cậu cũng biết, con người của tôi không có khuyết điểm gì, chỉ có khuyết điểm là tương đối bao che khuyết điểm. À, vẻ mặt Cố Như Phong biến đổi, bao che khuyết điểm. Đánh đồ đệ của cậu thì tôi sợ mang tiếng là ý lớn hiếp nhỏ. Thế là tôi phải tới tìm cậu thôi. Về mặt ông Ngô nhẹ nhàng, như đang nói hôm nay thời tiết rất tốt vậy. Cố Như Phong lập tức từ trên ghế đứng vắt dậy kích động nói, việc việc này, ở việc này, anh Ngô, trong này có phải có hiểu lầm gì đó không? Hiểu lầm thì sao chứ? Cậu thấy đấy, tôi từ xa đặc biệt bay máy bay đến đây tìm cậu, cậu nghĩ tôi dễ dàng buông tay vậy sao? Ông Ngô cười nhạt nói, tôi trong mắt cậu lại là người dễ cảm thông, dễ nói chuyện vậy cơ à? Dễ thông cảm cái rắm ấy Ông chính là một tên càn quấy Hỗn thế mà vương. Ờ tôi tôi tôi sẽ nói Kỳ trường Minh đến xin lỗi đệ tử của anh Cố Như Phong thực sự là sợ ông Ngô Bỗng nhiên nổi điên Thì cơ nghiệp mấy chục năm của ông ta khổ cực xây dựng đến bây giờ Chắc chắn sẽ tan thành cho bụi Trong tay ông Ngô Chắc chắn là sau này cậu ta sẽ không bao giờ dám động thủ Với đồ đệ của anh nữa Ý cậu là đồ đệ của tôi Không đánh lại đồ đệ của cậu Ông Ngô hử lạnh nói Không phải, không phải ý này Má nó chứ, lão già này đúng là cái đồ vô lý mà Với bạch sơn của ông ta Vì danh tiếng nuôi dưỡng ra ma vương Mà trong giới huyền học này Có người nào thấy ông ta mà không nhường ba phần Nhưng thật không ngờ Người có thể gọi ma vương của âm phủ lại chỉ có thể là Lão ngô này Nếu là người khác, ông ta còn không để ma vương giết chết người đó Sáng sớm mai tôi còn có chuyến bay Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi Ông ngô đứng dậy nói Lâu nãy vào đây tôi cảm nhận được Ở đây cậu đang dưỡng ba con ma vương Tôi để lại cho cậu một con Cậu thấy thế nào? Ngô lễ! Ông đừng có quá đáng quá Ông cho là tôi thực sự sợ ông sao? Cố như phòng nghe ông ngô muốn lấy đi ma vương Mà phái bạch sơn ông ta đang ngồi dưỡng Thì đời nào chịu? Không còn giả vờ cách khí nữa Ông ngô miệt thị phái bạch sơn các người là một đám bại hoại Không tu luyện thuật pháp cho tốt Mà cả ngày nghiên cứu trận pháp biển hồn Từ trên xuống dưới chẳng có lấy một người tốt Mấy năm trước Oan hồn ác ma nhiều thì cũng được đi, bây giờ là thời đại hòa bình rồi, vậy mà ông còn để đệ tử nuôi dưỡng ma vương, tôi thấy phái của ông cũng sớm mà thất truyền đi thôi. Đúng là khi người quá đáng mà. Cố Như Phong gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, đèn đuốc sáng trưng trong đại điện đột nhiên tắt lịm, cả không gian trở nên đen như mực, ba luồng gió âm lạnh lẽo cũng theo đó mà đánh tới. Ông Ngô kéo khóa bào ra, rút kiếm đào và bùa chú ra, dẫm lên ghế, nhảy ra ngoài. Né được sự tấn công của ma vương, một lá bùa trấn hồn xoay tròn trong tay rồi giáng lên. Theo sau là một nhát kiếm gỗ đào đâm vào tim ma vương. Phá hồn! Theo lời hồ của ông Ngô, từ vết đâm trên ngực ma vương bỗng nổi ra một đường vân phức tạp của linh khí như một trận pháp nào đó. Sau đó một luồng sáng lóe lên, ma vương biến thành trò bụi không một vết tích. Cố như phòng thấy thế thì biến sắc, pháp quyết trong tay chuyển biến, định để hai con ma vương còn lại bỏ chạy. Muốn chạy sao? Ông Ngô hừng lại một tiếng. Kiếm gỗ đào trong tay bay lên, tay phải lại móc vào ba lô lôi ra một lá bùa chấn hồn. Theo hướng kiếm gỗ đào đâm trong nháy mắt dán lên lưng một ma vương khác. Phá! Một hồi gào thét đau đớn vang lên. Ma vương thứ hai cũng hóa thành trò bụi trong giây lát. Lúc này ông Ngô mới thu hồi kiếm gỗ đào, không tiếp tục xử lý còn ma vương cuối cùng nữa. Ngô lễ, ông ngang nhiên nói phái Bạch Sơn chúng tôi nuôi dưỡng ma vương là không tốt, nhưng ông là người tốt sao? Hai mắt cú như phong đỏ bừng. Bề mặt bạn bẹo, hai mươi năm trước, vì lý do gì mà ông quy ẩn, ông không nhớ sao? Còn mà vườn cuối cùng cũng không muốn nữa. Ông Ngô hít mắt đe dọa, cố như Phong làm sao còn dám kêu gào gì nữa, vừa rồi chẳng qua là quá tức giận mà mất lý trí thôi. Lão già này, hai mươi mấy năm không gặp, lại mạnh hơn nữa rồi, chỉ cần một kiếm mà cũng có thể tiêu diệt ma vương. Ông Ngô thù kiếm gỗ đào lại, quay người khoác ba lô lên vai định đi luôn. Khi ra tới cửa thì chợt xoay người lại, làm Cố Như Phong bị dọa, lào đào xém chút nữa thì ngã sắp mặt. Nghe nói cậu đổi qua bán mùa bình an hả? Ông Ngô đột nhiên hỏi. Cố Như Phong không biết vì sao ông Ngô lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ ông ta bán mùa bình an cũng không cho nữa hả? Lấy cho tôi hai tấm đi. Ông Ngô thản nhiên nói, giọng nói thân mật như bạn tốt nhiều năm gặp lại, hoàn toàn không nhận ra đó là người vừa mới giết hai con ma vương của người ta. Đợi đến khi ông Ngô cầm hai lá vụa bình an rời đi, cố như Phong chỉ muốn chửi động một câu, chưa bao giờ thấy một người mặt dày lại vô liêm sỉ như ông ta. Đại học lý đâu, ký túc xá nữ. Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đông, Trần Ngư và mấy bạn cùng phòng tụ tập với nhau ăn một bữa, thu thập xong đồ đạc, đang muốn đi về nhà. Khi ra cửa ký túc xá thì gặp hai anh chàng sói ca. Tần giật, thiệu huy. Tuy Tần Giật và Thiệu Huy còn đang học năm thứ hai, nhưng trừ giờ lên lớp trong trường, hai người này phần lớn thời gian đều bận rộn bên ngoài. Nghe nói là hùn vốn mở một công ty, nên Trần Ngư rất ít khi gặp họ ở trường. Ngày hôm nay bỗng nhiên gặp được cả hai cùng một lúc, lại còn đứng trước cổng ký túc xá nữ thì hơi ngạc nhiên hỏi. Sao các anh lại đến đây? Tụi anh chờ em. Luôn là người nói ít, Tần Giật lại là người trả lời trước. Anh trai em nói các anh đón em về nhà hả? Trần Ngư đoán. Thì thì. Chúng ta lên xe rồi nói tiếp. Thiệu Huy không còn nụ cười nhẹ nhàng như mọi ngày nữa. Trần Ngư cảm thấy hơi kỳ lạ, chớp chớp mắt, đeo túi sách ngồi lên xe. Ẩn dần yên lặng ở đằng trước lái xe, nhưng phương hướng đi lại không phải về khu tập thể bộ đội. Trần Ngư nhận ra, nhưng không lên tiếng hỏi. Yên lặng một lát, đang cùng Trần Ngư ngồi ở hàng ghế sau, Thiệu Huy bỗng lên tiếng hỏi. Thi Thi, em là thiên sư phải không? Trần Ngư kinh ngạc trợn to mắt. Trương Văn Văn và Sở Tiêu nói là em có thể nhìn thấy ma. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm sau, ông Ngô quay trở lại tiệm nét, nhân viên quản lý, "Ông nội, ông đi đâu hai ngày nay vậy?" "Du lịch." "Ông du lịch ở đâu vậy ạ?" "Bạch Sơn." "Con nghe nói bùa chú ở nơi đó linh nghiệm lắm phải không ông?" Ông Ngô móc từ trong ba lô ra một nắm bùa chú, "Này, cho con làm kỷ niệm."